Sau đó liền có một giọng nói mang theo sự trầm ấm trong ký ức, chậm rãi cất lên. Hiểu Nhi, công chúa Hiểu Nhi của anh. Sừng hồ đã lâu không nghe thấy, khiến Giang Hiểu Nhi không khỏi nghĩ về những chuyện thân thuộc trong quá khứ. Mảnh mắt của cô đỏ ửng cô giữ chặt người đàn ông ấy rồi nũng nịu gọi anh. Anh, là anh thật sao? Lúc bấy giờ một giọng nói bất mãn của một người đàn ông vang lên. Này, có xong chưa? có muốn ôn lại chuyện cũ thì về nhà mà ôn tiền đâu? Hiếu Nhi đang dựa vào Giang Thành Huy, theo bản năng cô tức giận chừng mắt nhìn người đàn ông ấy. Mượn anh quan tâm sao? Sao tôi biết được rằng có phải là anh đang lừa tôi hay không? Đợi tôi hỏi cho rõ ràng rồi nói sau Rồi cô mới quay đầu nhìn anh trai mình, giọng điệu cũng trở nên hòa hoãn hơn. Anh, chuyện gì vậy? Sao anh lại nợ nhiều tiền như thế? Rõ ràng là người đàn ông ấy bị bất ngờ khi thấy cô Kiều Ngạo và ngây thơ hết đôi ba sầy rồi mới gãi gáy trong vô thức anh của cô nợ tiền chúng tôi không có chúng tôi thì anh trai cô đã chết vài bạn ở ý rồi cô cũng không được gặp lại anh mình nữa đâu một tỷ rưỡi tiền vượt biên sáu trăm triệu tiền phí dịch vụ ngoài ra còn ba trăm triệu là tiền phí trả cho chúng tôi vì chạy từ phong thành đến đây chúng tôi đã vất vả lắm mới tìm được cô đấy hai tỷ tư không được thiếu dù nào cả vượt biên sao ý sao Vài chữ mấu chốt ấy sọc vào trong đầu của cô, lúc gặp lại nhau, rõ ràng anh của cô đã đen đi và trắng kiện hơn nhiều. Giống như đã phải luyện tập trong hoàn cảnh gian khổ một thời gian dài vậy. Vết thương cũ và vết thương mới trên người không thể đếm hết nổi. Chồng có vẻ già dặn đi nhiều. Nghĩ thôi cũng biết được, trong những năm bặt vô âm tín ấy, anh đã sống như thế nào. Thấy anh trai mình không nói gì, hiểu như cảm thấy bọn họ nói đúng cả rồi. Sao bọn họ lại vượt biên đến Ý kia chứ? Nhớ đến rất nhiều người vượt biên lén chết thê chết thảm giữa đường. Nhớ đến những người bị ngược đãi, bị ức hiếp. Hiểu Nhi có thể thay anh vắt ra mồ hôi lạnh. Anh có thể về đến nhà, đã là may mắn lắm rồi. Mặc dù đối với cô, con số 2 tỷ tư làm cho đau lòng. Nhưng Hiểu Nhi vẫn có thể phân biệt rõ ràng bên nào nặng, bên nào nhẹ. Cô bèn rút tấm thẻ ngân hàng ra ngay. Trong này có 2 tỷ tư, mật mã tôi đã viết ở đằng sau rồi đây Mấy người tự kiểm tra rồi rút đi Rồi sau đó Một gã đàn ông vui vẻ giật lấy Trước khi quay lưng đi Còn ngẩng đầu nhìn cô Một chốc sau Một người đàn ông khác Lấy máy POF ra Đại ca Được rồi Giang Hiểu Nhi dìu Giang Thành Huy Rồi nói với anh ta Anh Chúng ta đi thôi Hai người bọn họ Vừa mới cử động Đột nhiên Hai người đàn ông khống chế Giang Thành Huy Ban nãy Càn đường họ lại Rồi quay đầu sang Nhìn gã thủ lĩnh Đại ca Con này khá ngon đấy, còn rất có cá tính nữa. Hay là để cho mấy anh em chơi cho đỡ thèm đi. Câu nói này khiến cho sắc mặt của Giang Hiểu Nhi trắng bệch. Dù gì ở nơi này, ngoại trừ cô và Giang Thành Huy ra, vẫn còn bốn người đàn ông khác nữa. Hơn nữa, chỉ cần nhìn là biết bọn họ không phải là hạng người lương thiện gì. Lần này, đầu óc vẫn luôn luôn hỗn loạn suốt cả buổi của cô, giống như đã bị bọn họ đập cho tỉnh táo lại. Vào giây phút ấy, cô sợ đến nỗi trái tim muốn bùng nổ. Phải đấy, một ông chùm có tài năng sao có thể là người bình thường cho được. Gần như cùng lúc đó, Giang Thành Huy đã đứng dậy, anh đầy Hiểu Nhi ra sau lưng mình, anh mắt toát ra vẻ hùng hãn và lạnh lùng. Anh Hùng, tiền tôi thiếu anh bao nhiêu cũng trả, nhưng mà đừng có đụng đến em gái tôi. Tôi có thể bò dậy từ trong đám thi thể thì cũng không sợ chết thêm một lần nữa đâu. Ai dám đụng đến một đầu ngón tay của nó, tôi sẽ lấy mạng người ấy ồ, còn tỏ vẻ mình ghê gớm lắm sao? Chơi một chút cũng có chết được đâu, tao không tin. Sau khi nói dứt lời, người đàn ông ấy vươn tay muốn sờ mặt Giang Hiểu Nhi. Giang Thành Huy gìm chặt tay hắn ta lại. Thoát chốc, đã bẻ gãy ngay tay hắn. Hắn ta đau đến nỗi kêu la ẩm ý. Và lúc ấy, một người đàn ông khác cũng bước đến giúp đỡ. Nhất thời, ba người bọn họ bắt đầu ẩu đà với nhau. Người đàn ông đứng sau lưng gã thủ lĩnh cũng đi đến. Hắn vùng tay muốn kéo Hiểu Nhi buông tôi ra, đừng có động vào tôi, cút đi, cút đi. Giang Thành Huy đang cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng để đánh đấm, nhưng dù gì anh cũng chỉ có hai tay hai chân. thấy Hiểu Nhi bị ức hiếp, anh thuận thế quét chân quật ngã hắn ta, rồi cướp lấy con dao trong tay hắn trở về bên cạnh Giang Hiểu Nhi, vung vải đường dao khiến cho hắn lùi về viết sau. Giang Thành Huy lau vết máu trên khóe miệng, rồi chậm rãi quay người lại nhìn gã thủ lĩnh, anh hùng. Tôi biết thế lực của anh rất mạnh mẽ, chúng tôi không thể đấu lại anh được. Nhưng chúng tôi cũng không có ý định làm khó dễ anh, càng không muốn làm đàn em của anh bị thương. Nhưng Giang Thành Huy tôi không sợ chết, không ai được phép đụng vào em gái của tôi hết. Bây giờ không được, bất cứ khi nào cũng không được. Tôi đã từng ngồi tù, giết người, cũng không có gì kiêng dè đâu. Vừa mới dứt lời, ánh sáng trắng vụt lên, máu tươi vung tóe khắp bốn phía, đồng thời một ngón tay út bị văng ra ai dám đụng đến em gái tôi tôi có chết cũng phải giết cả nhà nó trước. tôi nói được làm được đây là quyết tâm của tôi ai muốn chết thì cứ việc đến đây anh rằng hiểu nhi ôm trầm lấy sang thành huy cô khóc nức nở cố gắng xé mảnh áo trên người mình xuống để cầm máu cho anh ta đám đàn ông kia đều dợ đến nỗi sững sờ vốn dĩ còn đang nhìn bọn họ chăm chú bây giờ chỉ biết nuốt nước miếng sắc mặt ai nấy đều trắng bệch chúng liên tục lùi về sau Đến gã thủ lĩnh cũng trợn trừng mắt. Hiểu Nhi vội vàng giật kéo cổ áo xuống như thề nhớ ra điều gì. Tụi mày còn không chịu cút đi sao? Tao bị bệnh đấy. Nhìn thấy rồi chứ gì? Bệnh truyền nhiễm ghê lắm đấy. Lẽ nào tụi mày muốn chết chung với cái loại phụ nữ như tao sao? Tụi mày chưa từng nhìn thấy bệnh giang mai chứ gì? Dính phải bệnh giang mai thì da thịt sẽ như thế này đấy. Ai muốn chết thì lên đây để tao thành toàn cho. Đám đàn ông ở đây nghe thấy tiếng giống của cô đều tỏ ra kinh ngạc bọn họ đều quay mặt nhìn nhau rồi lục tục kéo đi hết hiểu gì ôm giang thành huy cô khóc nức nở anh ơi sao anh lại ngốc như thế chứ để em đưa anh vào bệnh viện còn có thể nối lại được em em sẽ đưa anh đi ngay anh vẫn luôn luôn cắn răng chống đỡ cho đến khi nghe thấy tiếng ô tô xa dần giang thành huy mới quỳ sụp xuống đất sắc mặt anh tái xanh mép mồ hôi đầm đìa trên chắn khi nãy thực chất anh ta đã sáng hết sức lực cuối cùng của mình Anh ta tuyệt đối không thể chấp nhận được em gái lại bị thương ngay trước mắt bản thân. Anh, anh sao thế? Anh dáng một chút nữa đi. Hiểu Nhi cố gắng đỡ Giang Thành Huy đi, nhưng dù có dùng hết sức của mình, cô cũng không thể đỡ được anh dậy nổi. Cộng thêm việc, vừa mới khóc, sức lực trong người cô dường như đã bị rút cạn rồi vậy, hoàn toàn không thể lấy nổi sức. Sau khi dịu lại, Giang Thành Huy mới nhấc tay lau nước mắt trên gương mặt cô. Đừng khóc, anh không sao đâu. Nếu như không thấy máu tươi tuôn trào, thì chỉ sợ là đám người đó vẫn sẽ nhằm vào cô. Hôm nay thoát được kiếp này, sau này cũng sẽ không buông tha cho cô. Anh, để em đưa anh vào bệnh viện, chúng ta đi về viện đi. Giang Thành Huy lắc đầu rồi nói với cô. Chỉ là một ngón tay mà thôi, cứ coi như anh mua một bài học đi. tại anh làm liên lụy đến em. Anh nên trả giá cho khoảng thời gian thê thảm và đau đớn ấy. Sau khi trở về Phong Thành, anh mới biết gia đình mình đã phá sản từ lâu. Hơn nữa, có thể ba anh không còn nữa. Nhưng đám người ấy có thể điều tra ra cuộc sống khá tốt ở Phong Thành. Với kinh nghiệm lăn lộn trong mấy năm nay, Giang Thành Huy có thể biết được một người phụ nữ như cô đã vất vả đến nhường nào. Đương nhiên, anh cũng biết được số tiền ấy quan trọng đến nhường nào. Lần đầu tiên trong lòng Giang Thành Huy cảm thấy hối hận, hối hận vì năm ấy... Hiểu Nhi liên tục lắc đầu, cô cũng ôm anh. Không có, không có đâu. Anh, sao anh lại nói như thế chứ? Trong ký ức của anh, kể từ lúc vào mẫu giáo thì không còn ai dám bắt nạt cô nữa. Bởi vì bọn họ đều biết cô có một người anh trai ngang ngược thích đánh nhau. Những người bạn kéo tóc cô đều bị anh dạy dỗ, bị cảnh cáo, thậm chí còn bị đánh cho một trận. Bởi thế, vì cô mà anh cũng không ít lần gây ra tai họa bị gia đình chỉ trích và đánh đập nhưng mà anh vẫn luôn luôn là tán dù bảo vệ cô tất thảy mọi người đều mắng anh không lo học hành tử tế một tên ất ơ dị loại đến ba mẹ cũng thường xuyên tức giận đánh trời anh nhưng cô luôn luôn biết rằng anh mình là người tốt anh sẽ bảo vệ cô hơn nữa từ trước đến nay cô chưa từng thấy anh chủ động bắt nạt người khác bao giờ cô cảm thấy người ngoài vốn không hiểu anh trái tim anh rất lương thiện Cũng bởi vì có anh mà con đường học tập của cô luôn luôn rất thuận lợi Những bạn nam và những bạn nữ cho dù có thích cô hay là ghét cô thì đều không dám tùy tiện kiếm chuyện với cô Lúc còn nhỏ có bạn nam thích cô bèn nhân lúc cô không để ý mà hôn trộm cô khiến cô tức giận đến mức bật khóc Ngày hôm sau cậu ta đã bị anh cô tát đến sưng vù cả miệng Từ đó về sau không còn bạn nam nào dám càn rỡ giảm rỡ cô nữa Năm cô lên lớp 10, bạn học nữ ghen tị khi nhìn thấy cô xinh đẹp, không ngờ lại bỏ rắn chết vào trong ba lô của cô, khiến cho cô sợ hãi đến mức đổ bệnh mấy ngày liền. Sau đó, trong cặp, trong thức ăn của cô ta, liên tục xuất hiện rắn chết, chuột chết, khiến cho cô ta sợ hãi đến nỗi phải chuyển trường. Anh trai phản nghịch, không giống với những thiếu niên cùng độ tuổi. Giang Hiểu Nhi nghĩ như vậy đấy thậm chí đến ba mẹ cũng không thể chấp nhận nổi anh một người luôn luôn thấu tình đạt lý không có xu hướng bạo lực như bà mà vẫn thường xuyên chút mưa roi vào mặt anh vào người anh nhưng tình cảm giữa cô và anh vẫn luôn luôn rất tốt anh bị phạt cô luôn luôn lén lấy thức ăn và thuốc cho anh anh cũng hái hoa và mua đồ chơi cho cô cho dù người ngoài và ba mẹ nói như thế nào đi chăng nữa cô vẫn rất thích anh mình anh thường xuyên không về nhà Nhưng vẫn luôn luôn liên lạc với cô, đến trường thăm cô, hỏi xem có ai ức hiếp cô hay không. Sau đó, đột nhiên anh trai bỏ nhà ra đi. Từ đó về sau, cô không còn nhận được bất kỳ tin tức nào về anh nữa. Cô cũng không gặp được anh. Nếu tính cách nghiêm túc, thì sau năm cấp 3, hình như cô không còn được gặp lại anh nữa. Sau đó, cô nghe ba mẹ nhắc đến anh trong vô thức, trước lúc ra làm kinh doanh ba mẹ cô là nhân viên công chức và lúc ấy, chế độ và sự nghiệp yêu cầu chỉ có thể sinh một con, nhưng bà mẹ lại có hai đứa. Vốn dĩ, mẹ cô rất ốm, cộng với việc sau khi mang thai bốn tháng mới phát hiện ra, lại đúng lúc bị điều đến vùng ngoài công tác một thời gian, nên vẫn luôn luôn giấu giếm. Từ lúc được sinh ra, anh vẫn luôn luôn được nuôi ở nhà họ hàng xa, họ hoắc nên chứng minh nhân dân của anh vẫn luôn để tên là hoắc Thành Huy đại khái là lúc ấy điều kiện sinh hoạt không được tốt là bao ba mẹ đều tập trung làm việc những ngày tháng ấy kéo dài rất nhiều năm dòng cho đến khi ba mẹ làm ăn phát đạt mẹ cũng từ chức vì thế không còn bị hạn chế khi sinh con thứ hai nữa bọn họ mới đón anh về đồng thời cũng có cô nhưng vì từ lúc còn nhỏ không sống bên nhau tình cảm cũng nhạt toách hơn nữa thói quen được hình thành trong lúc sống nhờ bên nhà họ hàng của anh khó mà hòa hợp với ba mẹ cho dù ba mẹ có nhường nhịn anh nhưng mâu thuẫn vẫn xảy ra liên miên không dứt cuối cùng xung đột với nhau mãi bọn họ mỗi lúc một xa cách nhau bởi thế ba mẹ rất ít khi nhắc đến anh trai cũng sẽ không chủ động đà động tới anh còn anh thì được gửi đến một trường quản lý theo hơi hướng quân đội không hiểu được nỗi khổ của ba mẹ oán hận đầy ứ trong lòng ba mẹ cũng bất mãn khi thấy anh hay gây chuyện Cuối cùng chỉ còn thiếu bước đường cắt đứt quan hệ ba con mà thôi. Sau đó, không biết chuyện gì đã xảy ra mà anh lại bỏ nhà ra đi, nên mẹ luôn luôn cảm thấy rằng cách làm của bọn họ đã đẩy anh đến nông nỗi này. Trong lòng luôn luôn cảm thấy áy náy với anh, nên bà luôn luôn thương yêu cô, đồng thời cũng thở bắn than dài khi thấy anh không có tương lai, vừa yêu lại vừa hận. Anh, anh nhìn xuống đi, chúng ta đi thôi. Cô lái xe đưa anh đến bệnh viện gần đây nhất Rõ ràng có thể nối lại được Nhưng Giang Thành Huy lại từ chối Cuối cùng bác sĩ chỉ có thể xử lý vết thương cho anh mà thôi Đồng thời Giang Hiểu Nhi cũng kể cho anh nghe Về tình hình gia đình mình Kể cho anh nghe về ba mẹ Cô cảm thấy rất vui khi thấy anh về Và thấy ba mình tỉnh lại Trong tiềm thức của cô Cả nhà đoàn tụ mới là niềm hạnh phúc lớn nhất Anh, chúng ta về nhà thôi Ba mẹ đang đợi anh đấy Ba mẹ nhìn thấy anh thì nhất định sẽ vui lắm Sau khi ra khỏi bệnh viện Giang Hiểu Nhi ôm cánh tay của Giang Thành Huy Mặt mũi cô rạng rỡ như một đứa trẻ vậy Giang Thành Huy khừng lại rồi lắc đầu Bây giờ anh như thế này Nếu trở về chẳng phải đã làm cho ba mẹ lo lắng hay sao Hiểu Nhi đừng nói cho bọn họ biết là anh đã về Càng không được nói em đã gặp anh Cho dù có gặp lại ba mẹ Thì anh cũng không muốn để mình trông nhếch nhác và lôi thôi như vậy đã nhiều năm dòng dã rồi, không thiếu chút ít thời gian này đâu. Ngày gặp lại, anh hy vọng có thể mang đến niềm vui bất ngờ cho họ. chứ không phải là thất vọng mãi mãi. Hứa với anh, tạm thời giữ kín chuyện này nhé, được không em? đây sẽ là bí mật của chúng ta như trước kia vậy. Anh, anh đừng gây chuyện gì nữa nhé. còn không được giết người phóng hòa. khi nãy anh làm em sợ chết khiếp. em không muốn anh gặp chuyện gì bất chắc. anh phải sống cho thật tốt. Chúng ta có nghèo một chút cũng không sao đâu. Có tay có chân thì sẽ không chết được. Lần này anh cắt ngón tay, lần tới sẽ không thiếu cánh tay hay là chân gì đấy chứ. Hiểu Nhi nghĩ như thế, trong lòng vừa lo lắng lại vừa sợ hãi, người cô cũng run lẩy bẩy. Cô bé ngốc, đừng khóc nữa, không có đâu. Khi nãy anh chỉ hù dọa bọn họ mà thôi. Đã bò lên từ đống thi thể rồi thì sao anh có thể đi tìm đường kia nữa chứ? Anh còn phải bảo vệ công chúa nhỏ của anh nữa mà. Giang Thành Huy xoa đầu cô Rồi ôm chầm lấy cô Tại anh không làm tròn trách nhiệm Để cho một đứa con gái như cô Phải nếm trải biết bao nhiêu gian lao nhọc nhằn Còn chống đỡ được cả gia đình Cố gắng hết sức để làm tròn chữ hiếu Vào giây phút này Trong lòng Giang Thành Huy cảm thấy Vô cùng hối hận Anh cũng không thoải mái là bao Anh còn phải kiếm tiền phụng dưỡng ba mẹ Và bảo vệ công chúa nhỏ nhà mình nữa chưa Tạm thời giữ kín bí mật này cho anh nhé Được không nào dạ đêm nay anh ngủ ở đâu nếu anh không về nhà thì để em tìm cho anh một khách sạn để nghỉ lại còn những chuyện khác cứ từ từ mà thương lượng với nhau quần áo anh dơ cả rồi Lát nữa em đi mua đồ mới cho anh chắc anh đói rồi hả chúng ta đi ăn cái gì trước đi vì anh không có chứng minh nhân dân bọn họ chỉ đành tìm một nhà nghỉ rẻ tiền ở một nơi xa xôi hẻo lánh hai người không ăn ở bên ngoài mà mua về nhà Giang Hiểu Nhi không có hứng ăn uống. Giang Thành Huy bị giày vò hết cả một ngày, vừa bị thương lại vừa mệt mỏi. Sau khi ăn và uống thuốc xong, anh mệt mỏi nhắm mắt lại. Hiểu Nhi dọn dẹp sạch sẽ rồi đi ra ngoài. Anh ơi, em đi mua đồ cho anh thay. Anh đừng có đi lung tung đấy, phải đợi em về nhé. Giang Hiểu Nhi lái xe đến một con đường phồn hoa gần đây nhất. Cô rẽ vào trong tiệm quần áo nam, mua vài bộ đồ cho anh thay, rồi lại chạy đến tiệm giày thể thao mua cho anh hai đôi kiểu nhi xách theo túi lớn túi nhỏ vừa đi vừa ngẫm nghĩ xem nên đến siêu thị mua thêm đồ dùng cá nhân và thức ăn gì cô đi theo tấm bảng hiệu cửa hàng ra con đường lớn vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy phùng dịch phong đứng trước cửa khách sạn gần đấy bên cạnh anh còn có một cô gái mặc váy ốm siêu ngắn dáng người thon thả mặc dù trông hơi lớn tuổi nhưng vẫn rất quyến rũ bọn họ đang trâu đầu thì thầm vào tai nhau không biết đang nói gì Trông tư thế có vẻ rất thân mật. Thỉnh thoảng anh ta lại mỉm cười nhìn người phụ nữ ấy. Cô ta hết nghiêng về trước, lại ngà ra sau. Ngọn lửa giận không tên lập tức bốc lên trong lòng. Hiểu nhi nghiến răng nghiến lợi, kêu ken két. Cái đồ háo sắc đúng là cái đồ ăn tạp. Trong lòng cô thấp thòm bất an, bàn tay cô bóp chặt lại, khiến cho những chiếc túi trong tay cô méo mó. Hiểu nhi muốn xông về phía ấy trong vô thức nhưng cô chỉ nhón gót chân lên rồi lại chậm rãi hạ xuống cô lấy điện thoại ra này sao lại tắt máy thế này cô dáng nhấn thêm mấy lần miễn cưỡng mở được máy nhân lúc còn chút pin cuối cùng cô lật tìm những cuộc gọi nhỡ và tin nhắn chưa đọc chẳng có cái nào sao không ngờ lại chẳng có được một cái nào hiểu nhi lầm bầm cô cúi đầu tầm nhìn bắt đầu trở nên mơ mơ hồ hồ trái tim run rẩy nước mắt không kiềm chế được mà tuôn rơi lã chã Không đuổi theo cô đã đành, đến điện thoại mà cũng không gọi cho cô lấy một cuộc luôn ư. Đến một lời giải thích cũng không có, anh đang trách cô tạt nước vào người của anh sao? Hiểu Nhi lắc đầu, cảm thấy đau lòng vô cùng. Tạt nước là còn nhẹ, sao phải tìm lý do dùm anh ta kia chứ? Giang Hiểu Nhi ơi là Giang Hiểu Nhi, mày quan tâm đến anh ta nhiều đến mức nào chứ? Mày ngốc thật đấy, người ta vốn không xem mày là gì. Người quan tâm đến mày thì sẽ không cản mày, sẽ không làm ra những chuyện như thế này. Đi qua đấy làm cái gì chứ? Mất mặt một lần còn chưa đủ hay sao? Còn muốn bị người khác trả đạp thêm một lần nữa mới đủ sao? Những cảm xúc dối bời cuộn trào trong lòng cô Bàn tay cô Nhìn nhật ký của gọi trong vô thức Đến số máy lạ Cũng cẩn thận nhìn đến mấy lần Cuối cùng rốt cuộc Chút ánh sáng le lói trong mắt cũng vụt tan biến Cô sụt dịt mũi Lòng đã nguội lạnh Cô lau nước mắt ngẩng đầu hít một hơi thật sâu Không để ý thì không để ý vậy Mình cũng có mất miếng thịt nào đâu Khốn nạn Đàn ông đều là lũ cặn bã Lúc thích mình thì chỉ mong hái sao trên trời xuống cho cô Lúc không còn yêu thích nữa Thì cô còn không bằng một nhành cỏ Phùng Dịch Phong Anh đúng là một kẻ khốn nạn, biến thái, háo sắc loài động vật chỉ biết suy nghĩ bằng nửa thân dưới lương tâm của anh bị chó tha đi rồi Đồ cặn bã vừa mở miệng ra là nói dối Chết đi, chết đi, đi, chết đi Cô quay lưng rút chân Lâu ba lâu bầu Hiếu Nhi quay lưng đi vào trong siêu thị tiền lợi. Lúc bấy giờ, trước cửa khách sạn, Phùng Dịch Phong đi theo ông Tổng đàm phán chuyện làm ăn. Thực chất trong lòng anh cũng hơi hơi sốt ruột, bàn tay luôn luôn vuốt điện thoại. Phùng Dịch Phong cũng không có thiện cảm gì với ngôi sao nữ dần quá thời. Cũng là người đại diện cho đối tác ấy. Nhưng bây giờ tình nhân hoặc là người có quan hệ lợi ích đặc biệt làm đại biểu để đi đàm phán hợp đồng. Nên anh cũng phải nề mặt bọn họ đôi chút. Dung Trần nhanh chóng lái xe đến lúc Phùng Dịch Phong mở cửa xe ra. Thực chất một tay của anh vẫn còn đang đặt trên điện thoại. Rồi lại gọi cho Hiếu Nhi một cuộc. Thuê Bảo quý khách vừa gọi. Hiện không liên lạc được. Sau khi vòng sang phía xe bên kia. Trong lòng của Phùng Dịch Phong rất khó chịu. Sao không mở máy kia chứ? Tức giận đến mức ấy luôn sao? Đã gọi cho cô ấy cả buổi tối rồi mà không được một lần nào cả. Trong lòng của Phùng Dịch Phong rất sốt ruột. Nhưng anh lại đành chịu. Hôm nay cũng thật không khéo. Không ngờ khách hàng lại đến trước một ngày, vẫn còn một vài hoạt động được sắp xếp đằng sau nữa. Anh là người tổ chức buổi tiệc, cũng không tiện vắng mặt. Anh mở cửa ra rồi đi lên xe, hiểu Nhi lượn lờ lựa đồ trong siêu thị, tâm trạng cô chẳng vui vẻ gì mấy. Những lần trước không quan tâm đến mấy, còn lần này trái tim của cô như bị một hòn đá đè lên vậy, khiến cô đau đớn vô cùng. hiểu Nhi lơ mơ lựa vài món đồ rồi đi tính tiền, sách đồ đạc trở về sau khi ra khỏi siêu thị không ngờ cô lại bất giác đứng hưởng lại ngay trước cửa nhấc bước đi về phía khách sạn trong vô thức trống rỗng hiểu nhi sững sờ đứng lặng một hồi lâu cho đến khi có một làn giá rét táp vào mặt cô mới dùng mình bình tĩnh trở lại khoe môi nhếch lên nở một nụ cười chào phúng mày đang nghĩ cái gì đấy hy vọng anh ta vẫn còn ở đây hy vọng anh ta nhìn thấy mày sao không ngờ cảm giác này như thể đã đưa cô về với ký ức bị bứt bỏ hồi ba năm trước Mỗi lần đến nơi mà Trương Việt khánh từng đi qua, cô đều ngần ngơ một hồi lâu. Có hai lần còn nắm nhầm tay của người khác, không ít lần phải xấu mặt. Vì người ta lườm nguyết, chê bai. Cô nghĩ ngợi một hồi, cảm thấy mỗi lần rơi vào lưới tình, cô thật sự giống như là đồ ngốc vậy. Rõ ràng đã biết cả, nhưng lại không khỏi làm chuyện ngốc nghếch Hiểu nhi khẽ cắn môi, cô khép mắt lại, rồi sẽ qua ngay thôi, không cưỡng cầu. Có yêu thì sẽ bị tổn thương thôi Theo bám người không yêu mình Là muốn mình chết thảm hay sao Mày hát nước Là vì mày để tâm đến anh ta Cho dù cách làm của mày quá đáng Nhưng mày cũng đang cố gắng Nếu như anh ta tức giận Thì kêu anh ta cút đi Ôm ấp phụ nữ trong lòng Làm việc còn quá đáng hơn nữa kia kìa Hiểu nhi thầm an ủi chính mình Đến lúc tâm trạng dịu đi đôi chút Hiểu nhi mới rách túi lên Quả nhiên Chỉ có anh trai mới đáng tin cậy mà thôi Hiếu Nhi quay đầu đi Nhìn thấy đèn xanh bèn nhấc chân định bò chạy Nhưng rồi cô lại va chạm vào lồng ngực của người nào đó Một chiếc túi rơi xuống đất Ôi, cô đang làm cái gì đó? Ờ, xin lỗi, xin lỗi Cô ngẩng đầu lên Nhìn thấy hai người một nam một nữ đứng trước mặt mình Trong lòng cảm thấy khó chịu Tôi không cố ý đâu Tôi có việc gấp Không sao, không sao đâu Anh ta xòa chán có lẽ là vì đang ở bên cạnh bạn gái, cho dù sắc mặt anh ta hơi khó coi nhưng thái độ vẫn rất ôn hòa. hai người cùng nhau bước đi. giang hiểu nhi gòm lưng nhặt nhạnh đồ đạc rơi vãi lên, trong lòng thầm thở dài. đúng là xui thật. hiểu nhi nhặt chiếc túi đựng trái cây từ dưới đất lên. một trái táo được đưa đến trước mặt mình, cô đưa tay nhận lấy. cảm cảm ơn. giang hiểu nhi vừa ngẩng đầu lên đã sững sờ. trương việt khánh sao sao anh ta lại ở đây? hiểu nhi không muốn nhìn thấy anh ta cô chỉ nhặt những chiếc túi lăn lông lóc bên cạnh lên chuẩn bị bỏ đi nhưng chân cô vừa bước đi thì đã bị anh ta kéo giật về đồ đạc đại chúng sao của đàn ông sao em mua cho ai đây cô ấy mua quần áo rẻ tiền như vậy cho ai chứ hơn nữa rõ ràng không chỉ có một bộ lúc nhìn thấy cô ấy xách chiếc túi được đồ dùng sinh hoạt còn có kem vào bàn chải đánh răng rõ ràng là mấy thứ này đều là của đàn ông Trương Việt Khánh càng hỏi, như thề bắt được chứng cứ, vợ mình ngoại tình vậy. Anh ta giơ tay muốn giật lấy chiếc túi trong tay cô. Liên quan quái gì đến anh hả? Đây là đồ của tôi, tôi muốn mua cho ai mà còn phải báo cáo với anh sao? Chắc chắn Phùng Dịch Phong sẽ không bao giờ sử dụng những món đồ bình thường như thế này. Trực giác của Trương Việt Khánh nói với anh ta rằng, cô có người đàn ông khác, một cảm xúc lạ lùng nào đó dấy lên trong lòng anh ta, thôi thúc anh ta tìm hiểu ngọn ngành mọi sự từ lúc cô bị thương nằm trong lồng ngực anh ta cầu xin anh ta đưa cô đến bệnh viện anh ta hiểu rằng tình yêu mình dành cho cô còn to lớn hơn nỗi hận nhiều anh ta rất sợ sẽ đánh mất cô mặc dù chỉ có thể nhìn cô như thế tuy anh ta đau đớn nhưng vẫn có thể nhẫn nhịn được nhưng nếu như cô không còn ở trên thế giới này nữa thì anh ta thật sự sẽ sụp đổ tinh thần mất anh không muốn cô gặp chuyện gì mà lần trước hình ảnh phùng dịch phong cõng cô trên lưng đã thể hiện lên hai lần trong đầu anh ta lần nào cũng khiến anh ta dằn vặt mấy ngày liền không tài nào ngon giấc vào giây phút này trương việt khánh vừa cảm thấy mâu thuẫn và do dự không thôi anh ta không thể không để ý đến cô được nhưng mỗi khi bình tĩnh trở lại thù hận lại không xua tan đi được cộng với việc của đào trinh ngày nào anh ta cũng sống trong sự dày vò và đau đớn Không tìm được phương hướng cho mình đau đến không thiết sống Em sẽ không sống buông thả đấy chứ Rốt cuộc em sống chung với bao nhiêu gã đàn ông hả Anh quan tâm nhiều đến thế để làm gì Trả đồ của tôi lại cho tôi đi Hai người bọn họ tranh cãi Dùng răng suốt một lúc Không biết từ bao giờ đèn giao thông đã chuyển đỏ Trong một chiếc ô tô đỏ Giữa dòng xe ùn ùn chảy qua Ánh thèn sáng chớp lóa Về phía hai người ở trên đường Chiếc xe chậm rãi lăn bánh Dùng lầm kiếp nhìn tấm hình trong tay rồi bật cười ha hả, không ngờ cô ta lại không biết chừng mực, đến mặt mũi mà cũng không biết đường giữ, cô ta không biết rằng phùng Dịch Phong vốn là một người ích kỷ đến độ biến thái ư. Những gì lọt vào mắt anh thì sẽ không bao giờ cho phép người khác đụng đến, chứ bằng không, anh sẽ không hề do dự mà phá hủy hoặc vứt bỏ nó đi. Không ngờ cô ta lại tự bôi xấu mình, nhớ đến cảnh cửa cô ta hát nước trong phòng làm việc Nụ cười trên gương mặt Dung Lâm Khiết càng trở nên điên cuồng hơn Đúng là một người phụ nữ ngu ngốc Không ngờ cô ta lại dám hắt nước vào người của mình Chẳng phải lần nào cô ta cũng đạp lên giới hạn chủ đựng và sự kiêng kỷ của anh sao Một người phụ nữ tùy tính như thế Cho dù có xinh đẹp hơn đi chăng nữa Thì có thể ở bên cạnh anh được bao lâu Vùng dịch phong không cần một bình hoa Đột nhiên Dung Lâm Khiết ý thức được rằng mình đã phạm sai lầm Cô ta không nên vắt hết công sức để đi tranh giành Nhất là lúc không có ưu thế Bây giờ Phùng Dịch Phong đang say đắm cô ta Ít nhiều gì cũng sẽ chiều chuộng cô ta Yêu thương cô ta Nhưng Phùng Dịch Phong là người như thế nào cơ chứ? Anh ấy vốn là một kẻ cao cao tài thượng Chỉ có mình là đáng tôn quý Anh ấy bán mạng xây dựng sự nghiệp như ngày hôm nay Chẳng phải là để trở thành một con sói đầu đàn Một người có thể ngẩng đầu kiêu ngạo hay sao? Đây từng là mục tiêu của anh ta. Ngày nay, chắc chắn anh có thể tung hoành ngang dọc Ít nhất là ở trong thành phố này, chẳng có ai dám không nể mặt anh. Huống Hồ Chi là một người phụ nữ. Anh ngang ngược, ngoại trừ lúc làm việc ra, thì anh không hề có lòng kiên nhẫn. Huống Hồ Chi, trước giờ anh luôn luôn chán ghét các loại phụ nữ như thế này. Cô ta tin chắc rằng, chẳng bao lâu sau, người phụ nữ này sẽ mài mòn hết sự kiên nhẫn của anh. Thì ấy, cô ta mới có cơ hội thật sự. Cô ta đùa nghịch với chiếc điện thoại trong tay mình. Dùng lầm kiết ngân nga một khúc ca, bây giờ chuyện cô ta cần làm là góp thêm một mồi lửa mà thôi. Ở đằng kia, hiểu Nhi đầy Trương Việt Khánh ra. Cô gần như tức giận mà muốn điên người. Trước đây cô yêu người đàn ông này bao nhiêu, thì bây giờ lại chán ghét bấy nhiêu. Cô lái xe rẽ hai vòng, sau khi xác định chiếc xe quen thuộc ấy không theo đuôi mình, thì mới lái về nhà trọ. Nhưng nào ngờ, một chiếc xe đỏ lại bám đuôi cô suốt cả đoàn đường. Hiếu Nhi mở cửa, Giang Thành Huy giật mình mở bừng mắt dậy. Anh đánh thức anh sao? Không phải, anh đã quen rồi, thường thì ngủ không sâu. Thói quen này đã được anh nuôi dưỡng trong mấy năm này. Chỉ cần nghỉ ngơi trong giây lát thôi, thì tinh thần của anh có thể khôi phục lại bình thường. Sau khi cắt quần áo và giày, cùng với những món đồ dùng hàng ngày đi, Giang Hiếu Nhi mới sở chán anh thử. Em sợ vết thương bị nhiễm trùng nên có mua thuốc tiêu viêm cho anh này. May mà hạ sốt rồi. Chuẩn bị trước để phòng hờ vạn nhất. Em cũng có mua quần áo và thức ăn cho anh luôn. Nếu đói thì tối nay anh cứ nấu mì mà ăn nhé. Sau khi nói dứt lời, cô lại lấy 30 triệu ra. Anh lấy bao nhiêu đây tiêu xài đỡ trước đi. Lỡ mà có việc gì thì còn lo liệu trước. Chuyện sau này chúng ta cứ từ từ thương lượng. Rồi sau đó, Giang Hiểu Nhi viết số điện thoại và địa chỉ nhà mình lại cho anh Sau khi viết xong, Hiểu Nhi chợt vỗ vào đầu của mình Em quên mua sim cho anh rồi Giang Thành Huy giơ tay xoa đầu cô Vẫn ngốc như xưa Bây giờ trễ lắm rồi, em đi về đi Đừng nhắc đến anh cho ai biết Kể cả người nhà, có biết không? Anh sẽ liên lạc với em Giang Thành Huy cắt tờ giấy cô đưa vào trong túi quần Rồi tùy tiện rút vài tờ ra Trả lại phần lớn cho cô anh là đàn ông con trai không đói chết được đâu em giữ tiền lại mà dùng anh còn nợ em hai tỷ tư đây anh anh lại đang nói cái gì đấy cô biếu môi tỏ vẻ không vui hiểu nhi nhét tiền lại cho anh anh em chỉ xin anh một chuyện thôi nói đi phải sống cho thật tốt đừng có phạm pháp nữa cũng đừng có kiếm chuyện khắp nơi chúng ta đến thanh thành là đã thấy xa xứ lắm rồi lỡ mà bên ngoài có việc gì thì phải làm sao đây bây giờ ba còn chưa tình Em với mẹ đều là cánh phụ nữ, lỡ mà gặp chuyện gì thì sẽ sợ hãi lắm, cô độc lắm. Có anh ở đây thì em mới cảm thấy mình đã có chỗ dựa, không sợ bị người khác ước hiếp nữa. Cho dù không ở bên cạnh nhau thì em vẫn cảm thấy mình có sức mạnh. Em hy vọng anh sẽ sống thật tốt. Giang Hiểu Nhi kéo tay anh rồi cố gắng nắm thật chặt. Mấy năm này chỉ có cô với mẹ, bây giờ đột nhiên lại có thêm một người thân nữa, khiến cho Hiểu Nhi thấy yên tâm vô cùng. Cô hỏng của Giang Thành Huy đắng chát, anh ta gật đầu, được, rồi sau đó lại dịu dàng vuốt tóc cô, được rồi, bây giờ đã không còn sớm nữa, em mau về đi, nơi này xa xôi hèo lánh, cũng không an toàn, buổi tối đừng có đến đây, anh tự có cách sinh tồn, em không cần phải lo lắng, mau về nhà đi, đừng để mẹ lo, dạ, thế em về đây, nếu anh thấy không khỏe thì nhớ gọi điện cho em, biết rồi, sáng mai anh sẽ đi mua điện thoại, mau về đi. Sau khi bước ra khỏi căn nhà trọ, Giang Hiểu Nhi bắt đầu cảm thấy buồn bực. Khi nãy vừa gây khổ với vùng dịch vong lại như thế này, cô cũng không muốn về. Nhưng nửa đêm nửa hôm, cô còn có thể đi đâu cho được chứ? Lẽ nào phải đi mướn phòng thật sao? Vừa nghĩ đến đây, Giang Hiểu Nhi cảm thấy lòng mình đau nhói. Cô không thể đụng đến số tiền còn lại. đấy là tiền để dành làm phẫu thuật cứu mạng của ba mình. Để giữ nguyên tắc, có thể tiết kiệm tiền thì tiết kiệm. Cô đành lái xe về nhà mẹ đẻ. Giang Hiều Nhi mở cửa ra, mới nhận thấy không có ai ở trong nhà cả. Nhớ đến việc gần đây mẹ thường qua đêm ở bệnh viện. Cô cũng thở vào một hơi, đỡ phải nghĩ cách giải thích với bà ấy. Suốt cả đêm dòng, có lẽ là vì mệt mỏi quá, cô tắm dừa rồi tùy tiện bôi thuốc lên miệng vết thương, mắng trời người nào đó xối xả, rồi mới trèo lên giường, giặc pin điện thoại. Cô mơ mơ màng màng, quên mất, phải mở máy. Một lát sau, đã thiết đi mất. Giang Thành Huy vẫn luôn luôn đi theo sau cô Anh ta ngần ngơ đứng dưới nhà Một chốc sau khi xác định vị trí đèn sáng bèn bỏ đi Anh cầm địa chỉ cô đưa đến ngoài phòng bệnh trong bệnh viện Ngần ngơ nhìn ngắm ba mẹ mình từ đằng xa hồi lâu Sau khi kết thúc bữa tiệc xã giao Phùng Dịch Phong liên tục gọi điện cho cô Lúc về nhà còn mua một bó hoa hồng để lấy lòng hiểu nhi Nhưng vừa vào đến nhà Anh cảm thấy hụt hẫng như thể Bị hát gáo nước lạnh vào người vậy thứ đón tiếp anh là một căn nhà tối tăm và lạnh lẽo thật sự chưa về sau trong giây phút ấy phùng dịch phong cảm thấy trái tim của mình đã rơi xuống đáy vực tùy tính còn không biết đường về nhà nữa lập ra cả đống quy tắc chỉ để trưng thôi sao đến cơ hội giải thích mà cũng không cho anh luôn sao anh cầm điện thoại lên gọi cho cô thêm một lần nữa sao vẫn khóa máy kia chứ người phụ nữ này thật là phùng dịch phong cảm thấy đau đầu phiền não vô cùng hôm nay đúng là ngày hạn lần đầu tiên dung lâm khiết đến công ty tìm anh mà lại để cho cô ấy bắt gặp cái số của anh cũng may thật sau này không thể phạm thêm một chút lỗi sai nào nữa chỉ trễ có một chút thôi mà không ngờ lại không liên lạc được với cô ấy nữa càng lúc càng tùy tính phùng dịch phong đi đến trước quầy rượu rót cho mình ly nước lạnh kiềm chế ngọn lửa giận xuống anh nhìn bó hoa hồng đỏ bên cạnh mình và cảm thấy nhức mắt vô cùng Đã hát nước vào người anh rồi, mà còn khóa máy nữa. Cô được anh chiều đến hư rồi. Nhìn tính tình kia kìa, sau này có còn kiềm chế cô lại được nữa hay không đây? Từ trong tiềm thức, Phùng Dịch Phong cảm thấy có lẽ mình nên làm lơ cô đi. Nhưng lại chợt này ra một ý nghĩ khác trong đầu. Sao đột nhiên cô ấy lại lên công ty chứ? Không nói tiếng nào, không buồn gõ cửa, có chuyện gì sao? Phùng Dịch Phong về đến phòng, trong lòng vẫn cảm thấy vô cùng khó chịu. Anh không khỏi, mặc lại chiếc áo khoác, vừa mới cởi xuống, cầm chìa khóa xe lên. Ngoại trừ về nhà mẹ, thì chắc cô ấy cũng chẳng còn nơi nào khác để đi đâu. Các bạn vừa nghe xong tập số 37 của bộ truyện ngôn tình giải tập mang tên Phú ông biến thái chuyên kỳ qua phần diết đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe đồng hồ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt.